Thì không có Quick and Snow Show, Nhưng không có tụi tôi Thì ai sẽ đọc cho các bạn nghe những thiên diễm tình Được con tim yêu thương của các bạn tin tưởng gửi tới Thiên diễm tình con tim yêu thương Chết mất thôi Quick đã trở thành người hát nhạc xến của thế kỷ 21 từ lúc nào vậy hả <cười> Từ khi tôi biết yêu <cười> Chứ không phải là từ khi Quick bị từ chối tình yêu à Quick Snow muốn Quick không có người yêu cơ Để Quick luôn là người thuộc quyền sai bảo của Snow gì Cảm ơn bạn tốt Quá tốt cơ Không phải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 Tình là hố đen nuốt chừng mọi thứ ánh sáng. Nhưng tình cũng có thể là ngọn gió chỉ thoang thoảng thổi qua. Tình có thể là hạt mưa rơi xuống rồi tan mau. Và thưa các bạn, tác giả của bài Tình Là mà chúng ta vừa nghe không phải là Quyết đâu mà đó là một nam thính giả ở địa chỉ Miss gạch dưới You gạch dưới Everyday gạch dưới Và anh bạn này muốn gửi ca khúc là của Taylor Swift tới người bạn gái của mình ở địa chỉ Bánh Ngọt gạch dưới Địa Ngục 000 cùng với bài thơ Tình Là. Không có lời nhắn kèm theo Thế mới lại You were in college Working part time Waiting tables Left a small town Never looked back I was a flight risk. With the fear of falling Wondering why we bother with love If it never lasts I say, can you believe Of my things at your place, you learn my secrets and you figure out why I'm guarded. You say we'll never make my parents' mistakes.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 Sinh nhật em thì đã qua rồi nhưng lại sắp tới sinh nhật của cô gái của em Và em mong anh chị hãy play cho em ca khúc Friends Forever của Vitamin C Và em muốn nhắn tới cô bé có nickname là Nhân Hà Tình Yêu Bé ơi, chúc mừng sinh nhật bé nhé Hãy luôn vui và hạnh phúc Và đây là quà dành cho em out there can we make it somehow i guess i thought that this would never end and suddenly it's like the women and men Will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 QS gửi 8768 Hoặc gọi điện thoại tới số 1900571526 Chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn Xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 Hoặc gọi đến số 1900571526 Chọn nhánh 4 và làm theo hướng dẫn Để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick Snow Club Ê nhỏ, bộ nói chuyện bằng điện thoại di động lâu như vậy Mai mốt trả tiền chết luôn đó nha <cười> Không hề, mobiphone đang khuyến mãi mà từ nay đến 10 tháng 9 năm 2010 mobifone miễn phí từ phút thứ hai đến phút thứ 10 cho mỗi cuộc gọi nội mạng muốn gọi bao nhiêu cuộc gọi cũng được hết không giới hạn số lượng cuộc gọi đâu gọi nội mạng mobifone sẽ được miễn phí từ phút thứ hai đến phút thứ 10 hả ừ. thích quá ha mà nè chương trình này áp dụng ở đâu vậy à chương trình áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Rịa vùng tàu Bình Thuận, Ninh Thuận và Lâm Đồng. Lưu ý đối với thuê bao trả sao để được hưởng khuyến mại này phải có địa chỉ đăng ký trên hợp đồng hoặc địa chỉ thanh toán cước tại 10 tỉnh thành trên đó nha. Wow, vậy là gọi cho thỏa thích luôn ha. Ừ. Bộ có thấy là Mobifone luôn mang đến cho khách hàng những chương trình khuyến mại thật sự hấp dẫn không? <cười> Chắc chắn rồi, Mobifone mà. <cười> Hãy gọi thỏa sức cùng mạng di động chất lượng.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 0917 844 56X Ở địa chỉ email anh chàng cô đơn 23 gạch dưới 10a cộng yahoo.com Cùng với ca khúc The Reason của Hooper Stank things to you and so I have to say before I go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 em mới nói gì mua thầy cào hả ừ mai em chở em đi qua mạng Mobigold luôn hả anh đọc báo thấy mobifone có chương trình ưu đãi dành cho thuê bao trả sao hay lắm nè đâu anh cho em xem với đây nè em coi đi hè thu hưởng lọc nắng gọi vô tư quà mạng ngay để tận hưởng trọn năm ưu đãi đúng đó em từ ngày 5 tháng 8 đến 20 tháng 8 hai khi quà mạng thuê bao trả sau Mobigold, mình sẽ có tới hai ưu đãi để lựa chọn lựa chọn một là em sẽ được tặng ba trăm cứ gọi trong nước và cứ dịch vụ mobile internet được tặng 360 tin nhắn SMS nội mạng và còn được miễn cước dịch vụ thông báo cuộc gọi nhở trong 12 chu kỳ. Wow, hấp dẫn quá ha. Lựa chọn hai là miễn phí 10 phút đầu tiên cho mỗi cuộc gọi nội mạng trong 12 chu kỳ cước kể từ chu kỳ thứ 2, đúng là tha hồ gọi mà vẫn tiết kiệm. Sáng mai trước khi đi làm, anh chở em tới cửa hàng đăng ký và mạng trả sau của liền. Ừ. Không tôi hết hạn khuyến mãi nha anh. Tung lệnh bà xã. <cười> Xin chi tiết tại www.mobifone.com.vn hoặc liên hệ 9244. Sao các cậu không trả lời email của khách hàng hả? Các cậu định đình trệ đến bao giờ đây? Nhưng mà Internet văn phòng chập trờn quá sếp ạ Chúng em cứ đang trả lời thì lại bị ngắt quãng Tôi cũng có bao nhiêu email mà vẫn trả lời được tất cả đấy thôi Nhưng mà, tại sếp sử dụng USB 3G của Vinaphone Nên ở đâu cũng trả lời email được đấy chứ ạ Thế sao các cậu không mua mà dùng? Đắt lắm sếp ạ, cước phí cũng đắt nữa Các cậu kém thông tin thật Vinaphone vừa tung ra 5 mẫu USB 3G mới với nhiều mức giá Chỉ từ 799.000 đồng thôi Gói cước cũng rẻ nữa, trả trước thì chỉ từ đồng một tháng. với business thì chỉ 150.000 đồng một tháng Lại còn tặng tới 6 tháng sử dụng Mỗi tháng 750MB nữa Thế chỉ tôi mua cho mỗi người một cái mà dùng Ôi, Ơi sếp ơi, em thích, em thích, thích. Em Bây thích. giờ tha hồ mà lướt ra tốc độ cao. cao Này, mua chỉ để dùng cho công việc thôi nha Dạ, dạ, bọn em biết rồi ạ <cười> USB 3G mới của Vinaphone Truy cập Internet tốc độ cao mọi lúc mọi nơi Cùng nhau cuộc sống thêm ý nghĩa Vinaphone 3G à chào công lý à xin chào vừa ở cơ quan về mà ông đã chuẩn bị xong bữa ăn thịnh soạn lẹ thiệt đó chuyện nấu ăn này sinh hoạt này toàn dùng nước nóng hết hào điện lắm tôi xài sang nhưng mà tiết kiệm lắm tôi dùng máy nước nóng năng lượng mặt trời hướng dương sunflower của tập đoàn tân á đại thành à, tôi sẽ tìm mua ngay máy nước nóng năng lượng mặt trời hướng dương sunflower nhưng mà tôi lưu ý nhá ống thủy tinh hấp thụ nhiệt phải có logo sunflower in bên trong ống máy nước nóng năng lượng mặt trời hướng dương sunflower còn được thiết kế hệ thống giàn công nghiệp dung tích từ năm trăm lít đến bốn nghìn lít à, thật là tuyệt vời khi sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời hướng dương sunflower của tập đoàn tân á đại, đại xin chúc mừng anh Vũ Coi Sơn 177 11 Bùi Hữu Nghĩa phường 7 quận Nam Thành phố Hồ Chí Minh chị Phạm Thị Tuyết Vân 33 3B đường số 19 Quang Trung phường 8 quận Cờ Bắc Thành phố Hồ Chí Minh anh Nguyễn Hòa Bình 40 1 khu phố 6 phường Tân Hòa thành phố biên hòa tỉnh Đồng Nai anh Đinh Công Hiếu số 143 Phạm Văn Đồng Lê Pleiku tỉnh Gia Lai đã may mắn trúng giải nhất xe máy Honda E Black trong chương trình mùa hè sôi động của tập đoàn Tân Á Đại Thành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 Start from love, I didn't need the pain Once I twice was enough and it was all in pain Time starts to pass before you know it, you're frozen mm -hmm. But something happened for the very first time with you My heart melted to the ground, found something And everyone's looking round, thinking I'm gone.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 the lord above for sending me your love i cherish every her i really